Cố Đồng Niệp Văn Mười Lượng Viên Tập Tầm Nguyệt Cát Người Độc Thôn Chư Năm Liên Vân Trại tuy bị đốt thành một mảnh ro tàn, nhưng thanh danh so với trước là càng vang dội hơn. Bởi từ ngày đó trở đi, Liên Vân Trại đã trở thành tượng trưng cho địa ngục nơi Biên Hải. Thích thiếu thương ngày hôm sau liền bắt được tên trinh thám giả thuyền tinh kia Liên vân trại vốn không cần hình phạt riêng Cũng không có hình cụ phiền phức nào Cho nên bọn họ dùng phương pháp đơn giản nhất Trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất Lăng trì Một hán tử 80 cân Bị chặt dần tay chân Chôn sống qua 3 ngày Dù cho là ai cũng không chịu nổi thống khổ như vậy Đã sớm đem tất cả mọi chuyện nói ra Nhưng đáp án này lại càng làm cho thích thiếu thương trong lòng lạnh băng Lần này đánh lén liên vân trại Chỉ là vài bộ tộc ngoài quan ngoại tập hợp mà làm Vốn cũng không có hiểu rõ lẫn nhau Sau khi đánh lén thành công liền phân chia chiến lợi phẩm mà rời đi Ba chữ chiến lợi phẩm kia Đã làm cho thích thiếu thương mặt xám như tro tàn Chỉ có thể kéo hai chân cứng ngắt Không rên một tiếng đi vào sinh xác đại trướng Sau nửa canh giờ Thích Thiếu Thương lưu lại đại bộ phận quân binh Ở lại xây dựng sân trại Từ một phần tinh binh Lựa chọn ra những kẻ khác máu Hiếu chiến nhất tiến vào đại thảo nguyên Kể từ đó hành tung bất định Cũng là bóng ma của Biên Cương Nổ nhiên cũng có thể nghe được sự tích của hắn Tất cả phần lớn đều chỉ là lời đồn Nghe nói Liên Vân Nghĩa Quân quét sạch cả qua ngoại Nơi nào bọn họ đi qua đều là địa ngục trần gian Nghe nói người Hồ bị bắt Đều phải chịu những khổ hình mà không ai có thể tưởng đến Lột da, khoét mắt, cắt lưỡi Cũng chỉ là hình phạt nhẹ nhất Nghe nói bất luận bắt được bộ lạc nào Bất luận dùng phương thức bất cung nào Vấn đề Thủy Dung chỉ có một Lão Bản Kỳ Đình Tử Quán ở nơi nào Nghe nói Thích Thiếu Thương không hề uống rượu Không hề nói cười Nửa năm sau Liên Văn Quân nói với bộ lạc quan ngoại Ngàn dặm đuổi giết đã đến tận cùng Nhưng tin tức thư sinh kia Lại như ném đá vào biển rộng Không có một chút tin tức gì Cho đến lúc giết đến bộ tộc Người cuối cùng đến Thảo Nguyên Đang định lật đến tận Thiên Sơn bên kia Thích Thiếu Thương rốt cuộc đình chỉ truy kích Đêm ấy ánh trăng rất sáng Lão lục bỗng nhớ lại liên vân sân thủy cách biệt nửa năm Thuận miệng một câu Nguyệt minh thiên lý cố nhân hy Thích thiếu thương thoáng cái si ngốc Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng giữa trời Đột nhiên lệnh đem toàn bộ rượu đều mang ra ngoài Giống như muốn đem toàn bộ rượu trong nửa năm này uống sạch Đêm đó Thích thiếu thương một mình ngồi trên gò đất Uống lên rất nhiều rượu Uống một vò Lại hướng mặt đất tới một vò Một vò tiếp một vò Hành động lặp đi lặp lại không ngừng Thất trại chủ biết trong lòng hắn không dễ chịu Xô đẩy nhau nhường hồng bào đi an ủi Hồng bào sợ hãi Đi đến phía sau thích thiếu thương Xuất ra một từ khúc đùa giỡn âm điệu lại tràn ngập bi thương Thích thiếu thương hung hăng đem vào rượu cuối cùng ném trên mặt đất Thét dài một tiếng tê tâm liệt phế Gục đầu xuống Ngồi im lặng thẳng đến tận hừng đông Đó là lần đầu tiên Cũng là lần duy nhất Thích thiếu thương phát ra thanh âm bi thương trong nửa năm qua Có người nói Bởi vì hồng bào hát rất khó nghe Có người nói Bởi vì thích thiếu thương nhớ quê hương Cũng có người nói Bởi vì hắn mãi mãi không có khả năng đòi lại 15 lượng kia Thích Thiếu ngồi trên đất một đêm Nhìn sắc trời dần dần sáng lên Hường Đông qua đi Khi hắn tuyên bố nhổ trại quay về Liên Vân Thì mọi người kinh ngạc phát hiện Hắn đã bạc trắng hai tầng tóc mai ai Ở quan ngoại tung hoành nửa năm Chân Chính trở về là chỉ cần mấy ngày đường Thời điểm nội nhân mã trở về Huỳnh Thạch Thành Đã là chạm vạn ngày thứ tư Thời tiết thật vô cùng tốt Đầy trời hạ quang chói lọi Thích thiếu thương dường như nhớ lại mấy nửa năm trước Cũng một ngày như vậy Thanh y thư sinh kia vưng cá cùng rượu bước vào thế giới của hắn Không chỉ lấy 10 năm lượng của hắn Còn muốn mang đi cả tâm của hắn Trong liên văn trại tiếng chiên công càng ngày càng rõ ràng Các đại binh đều đang phấn khởi vô cùng Chờ đợi đại đương gia bọn họ trở về Thích Thiếu Thương ánh mắt lại dừng tại lá cờ hai mặt trên đỉnh Liên Vân Trại Hai mặt Đúng là lá cờ có hai mặt Một hồng một đen Một mặt viết Liên Vân Trại Một mặt khác viết Kỳ Đình Tử Quán Thích Thiếu Thương cảm thấy trong lòng ngực như có cái gì muốn bước ra Bỏ xuống các hình đệ khác Quất mạnh roi thẳng đến Tử Quán Nhưng khi gần đến Tử Quán Thích Thiếu Thương lại đột nhiên ghi ngựa Từng bước từng bước đi tới Là y sao Nếu không phải thì thế nào Vạn nhất Vạn nhất Vài bước ngắn ngủi Lại giống như cách xa ngàn dặm Thích thiếu thương rốt cuộc đi đến trước cửa Nhẹ nhàng nảy ra Trong viện im ắng Không có một bóng người Hết thảy bài trí như trước đại cao bị thiêu hủy cũng được dựng lại Không có nửa điểm dấu phết chứng tỏ nơi đây từng bị hỏa thiêu Ma Xuân quỷ khuyến đi lên đài cao Này vẫn như cũ một chiếc bàn vuông cùng một băng ghế dài Trên bàn đặt một ống đũa rút Cùng nửa năm trước không có gì khác biệt Giống như một hồi hạo kiếp kia Dường như chỉ là mộng ảo Như vậy có thích điều đâu Có thể nào vẫn như trước Bưng chán đĩa từ dưới đi lên Sau đó những cao mi Mang theo ý tứ trào phúng nói 20 lượng Thích thiếu phương hút hoảng ngồi xuống Trong lòng mờ mịt lại chờ mong Hắn nghe được âm thanh chi nha càng ngày càng gần Có người lên đây Hắn đột nhiên oán hận Tại sao mình lại ngồi ở nơi cao như vậy 32 bậc thang Thấp thỏm chờ đợi Cuối cùng Người kia cũng lên đến nơi Xuất hiện trước mắt thích thiếu thương là một đầu mũ da Dưới mũ là đôi mắt nhỏ đến mức không nhìn ra Hai bên râu mép lơ thơ Cả người là một bộ dáng như kim hoa thử Thích thiếu thương nắm chặt nhịp thủy hàng trong tay Kiệt lực khắc chế một đau chém ra Thích thiếu thương thích đại hiệp Liên văn trại thích đại đương da Kim hoa thử làm ra khuôn mặt ai vui nịnh hót Liên miên không ngừng Ai ha, Cao Cơ Huệ, ngài có thể đại giác quang lâm đến võ điểm, thật sự là hết sức vinh hạnh. Thất Thiếu Thường nắm tay càng ngày càng chặt. Pháo đã đâm, đổ quyền túi ngư. Ngắn gọn hai từ, chẳng đứng Cao Cơ Huệ thao thao bất tuyệt. Ào, "Pháo đã đâm, đổ quyền túi ngư." Cao Cơ Huệ hai mắt giật lóe tinh quang. "20 lượng." Thất Thiếu Thường không thể nhịn được nữa. Nắm chặt thân kiếm Nhịp thủy Hàn rút ra ba tấp 20 lượng 20 lượng chỉ có cố tích triều mới có thể nói Dựa vào loại đầu trâu mặt ngựa này mà cũng Thích thiếu thương nghiến chặt răng Cuối cùng căm giận tra kiếm vào vỏ Ngồi trở lại trên ghế Nhìn cao cây huyết lộn nhào xuống lầu Thích thiếu thương đột nhiên cảm thấy mệt chết đi Mệt đến toàn thân vô lực Một cổ yếu ớt tràn đến Ánh mắt cũng một mảnh chua sót Hắn cúi đầu trán dựa vào mép bàn Nhìn mũi chân mình dần dần bị hơi nước làm mờ đi Không bao lâu Lại có thanh âm đi lên cùng với hương khí đổ quyên Thích thiếu thương biết thức ăn mang lên Lại như cũ không động đậy Đầu cuối càng thấp Cảm nhận rượu và thức ăn được đặt trên bàn Phát ra tiếng vang nhỏ Cuối cùng đặt xuống đôi đũa Một thanh âm lành lạnh truyền tới 20 lượng Thích thiếu thương mạnh ngẫn đầu lên Đầy trời ánh sáng Giống như trong nhé mắt tập trung đến nơi này Chiếu vào thanh xam kia vô cùng chói mắt Thích thiếu thương dùng sức mở trừng hai mắt Mới nhìn rõ trên mặt người nọ nét cười miễn mai quen thuộc Lão bản bảo ta tính tiền 20 mươi lượng cảm ơn Bàn tay thon dài chìa ra làm tư thế đòi lấy Thiếu thương nhanh bắt lấy đôi tay kia Nước qua bàn Đem người hung hăng ôm vào trong lòng Đây là cái ôm chờ đợi suốt nửa năm trời Thẳng đến luồng ánh sáng mặt trời cuối cùng mất đi Bọn họ mới thở hồng hộp buông nhau ra Ta đã mơ một cái ác mộng Thích thiên thương nói Vậy tỉnh lại chưa Cô thích triều nhìn hắn hai bên tóc mai bạc trắng Mày hơi châu lại Ta nói cô công tử Dưới lầu cao kêu huyết gân cổ kêu lên Bảo ngươi đưa đồ ăn lên Lại không có nói ngươi bồi ăn bồi uống Cỏ xác đánh trời tới mệt rồi Lấy tục cùng còn có muốn làm việc không vậy Cô tích triều phẫn nộ xoay người Cầm khay muốn đi Thích thiếu thương cậu giật trở lại Ta buổi tối lại đến tìm ngươi Cô tích triều đưa lưng về phía hắn dừng một lúc Ngập ngừng nói Ta, ta hiện tại là tiểu nhị của kỳ đình tử quán Ngủ ở kho củi Ngươi, ngươi, không tiện qua đây Câu nói chưa xong Bên tai đã muốn hồng hồng Chạy trốn xuống lầu Thích thiếu thương nở nụ cười Nhanh đi hai bước đuổi kịp cúi đầu một tiếng Theo ta đi Liền đem người chẳng ngang ôm lấy Khiên lên vai giãy bước đi xuống. Có Tích Triều một đường ra xuất khi mắng nhiếc. Cao Cơ Huệ thấy thế vội vàng đến vây. "Ai ai, thích đại hiệp, có chuyện gì hảo hảo nói chuyện, tiểu nhi của ta." Một tay gắt gao lấy áo choàng Tích Thiếu Thương không buông tay. Trên cầu thang cao chót vót giật giội, tay phải túm lấy chân của Tích Triều, tay trái cùng Cao Cơ Huệ lôi kéo áo choàng. Lại khiêng trên vai một nam nhân cao bảy thước Dù cho thích thiếu thương một thân khí lực Cũng không thoải mái Muốn chi Người trên lưng hắn còn không chịu yên Chống cự đắm thùm thập vào lưng hắn Vài cái như vậy Thích thiếu thương nếu chút nữa Mang theo cố tích triều cùng nhau lăn xuống cầu thang Cố gắng ngẹn đỏ mặt Mới miễn cưỡng đứng lại Cuối cùng cũng có thể Giảy ra khỏi tay cao cây huyết Thích thiếu thương tay trái hùng năng Hướng cố tích triều trên mông vỗ hai cái Không thể phủ nhận Xúc cản phi thường tốt Có tích triều đúng hai cái đánh Nhất thời dừng lại động tác Mềm nhũng thân mình treo trên vai hắn Một đầu tóc quăng rủ xuống bên eo thích thiếu thương Mặc cho hắn một đường bước đi như bay xuống đài cao Ra tử quán Quẹo vào liên vân trại Ở trong tiếng chiên trống lơi loãng soãn xuống đất Lập tức vào sinh sát đại trướng Thật lâu sau Thích thiêu thương hôn lên thái dương ướt mồ hôi của cố thích triều Nghĩ mãi vẫn không ra được Nửa mảnh y phục còn lại đến tục cùng là như thế nào Ngày đó người hồ tiến vào Ta chỉ biết là đánh không lại Cho nên Dưới giường ta ngủ có một cái giếng rất sâu Nối liền với sâu núi ô nha lĩnh Sau đó Sau đó ta đem quần áo xé thành mảnh vải Kết làm dây thừng Nhảy xuống đáy giếng chạy trốn thôi Còn nửa bộ y phục kia Không dùng đến nên để lại Tích thiếu thương yên lặng ói ra nửa lít máu Người không biết nửa năm này Ta như kẻ điên tìm người vất vả bao nhiêu sao Ô Tích Triều rằm mặt thật lâu Biết chính là Ta cũng cần thời gian để suy nghĩ Chuyện giữa chúng ta Vậy kết quả Tích thiếu thương thanh âm mang theo vài phần lo lắng Cô tích triều khe khẽ cười. cười Đương ngốc Người nói ta vì cái gì chạy đến đây làm tử nhị Thích thiếu thương cũng cười Một lần nữa đem người ôm lấy Xoay người áp lên Lại qua thật lâu sau Cô tích triều hút cuộc nhận không được Mỏi mệt chuẩn bị ngủ Thích thiếu thương lại nhân cơ hội hỏi ra vấn đề giữ mãi trong lòng Lúc trước vì cái gì lấy của ta 15 lượng bạc 15 lượng Đó là phí phục vụ riêng cho khách ngồi trên đài cao Không thấy cao kê huyết cũng thu 20 lượng sao Có tích triều tuy rằng mỏi mệt vẫn như cũ thông minh lanh lợi Ngư cho rằng tao bưng giữa cá nóng hồng hợp như vậy Đi lên thang lầu dễ dàng lắm sao Thì Thào nói xong Dần dần nhỏ đến mức không nghe thấy Thích Thiếu Thương nhìn người truyền vào giấc ngủ, dở khóc, dở cười Nguyên lai, Y vẫn chưa từng thiếu gì của mình Ba ngày sau đó, Cố Thích Triều liền dọn tới ở tại Liên Vân trại Y vốn cũng rất được huynh đệ trong trại hoan nghênh Lại bởi vì thất lược, từng khiến Liên Vân Quân ở quan ngoại thanh danh đại chấn Càng thêm nhiều người kính trọng, vì thế thuận lý thành chương Thành đại trại chủ của đại đương gia bọn họ xin sát đại trướng Tuy rằng để cho cố thích triều ở Sinh sát đại trướng Tuy rằng để cho cố thích triều ở Nhưng thích thiếu thương Là kiên trì tuân thủ hứa hẹn Sớm chiều dập đầu ba cái Sáng tối thắp một nén hương Nên mỗi ngày sáng tối Đều có thể nghe thấy Trong đại trướng ồn hào nghiêng náo Có đôi khi là tranh chấp Có đôi khi là đánh nhau Có đôi khi Lại là thanh âm kỳ quái Bất luận là như thế nào Thích Thiếu Thương đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng Ngược lại Có Tích Triều là có điểm buộc bực Y luôn khát vọng có thể mang binh đánh giặc Nhưng từ khi Thích Thiếu Hương ra tay quét sạch qua ngoại Thời gian dài sau đều không có chiến sự Xem ra Sức mộng bày mưu nghĩ kế Quyết thắng thiên lý trong thời gian ngắn là không làm được Nhưng tại Ngân Hà ẩn Huỳnh Thạch Thành Chuyện xưa hạnh phúc của bọn họ Vẫn luôn trình diễn